Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hóa đá rồi Thành danh của cô đi đâu mất tiêu rồi Anh tùy tiện lật một cái Kết quả chắc chắn là không có Dù sao anh vốn cũng không phải đã đến tìm đồ Nếu đã ý đồ đạt được Thì có thể thành công mà rút lui Có thể là để quên ở nhà rồi Anh đưa ra một câu kết thúc Rồi chuẩn bị rời đi Khoan đã Cô kéo góc áo của anh lại lúng túng cất tiếng hỏi Vì sao Vì sao lại muốn chạy tới để chỉnh cô chứ Mắt của anh chấp chấp, cuối thấp người nhẹ nhàng nói bên tay cô. Ai cho phép em cười loạn ở khắp nơi như vậy chứ? Rồi thẳng nhiên bước đi để lại cô một trời oán hẳn. Ai vào cô cười loạn khắp nơi ư? Cô cất tiếng thờ dài. Nhưng mà chờ một chút đi. Cái gì gọi là cô cười loạn khắp nơi chứ? Cô đâu có cười loạn ở khắp nơi. Mà đây căn bản cũng không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là tại sao anh có thể không giữ lời hứa chứ? Cô rửa bắt mất nửa năm trời, có thể chất cao thành một cái núi nhỏ đó Đúng lúc này xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt tươi cười nịnh hót. Tạm mãn à, hóa ra cậu quen biết bạn học ý túc à, hơn nữa lại còn... Hì hì cái gì chứ, anh ấy là anh trai tôi. Chết thì chết, cùng lắm đã giúp người đưa tư tình so với bị người ta coi như là động vật, xem ra lại còn tốt hơn. Mình biết rồi biết rồi mà, là tình anh em sao? Người bên cạnh tiếp tục che miệng cười, lộ ra biểu tình cậu thật là xấu. Anh ấy thật sự là anh trai của tớ mà. Đừng tâm mãn giờ khóc giờ cười Chờ từng giây phút nào giống như là bây giờ Chờ đợi người ta hiểu quan hệ của bọn cô Tớ cùng họ với mẹ Còn anh ấy cùng với họ ba Thế thôi Lời cô nói là thật đó Thật sự chỉ là anh thôi sao Thật là cảm ơn trời đất Cuối cùng có người bắt đầu tin cô rồi Là thật Là thật đó Đương nhiên là thật rồi Sau này có cái gì muốn đưa cho anh ấy Thì có thể cho mình gửi cho Vừa an toàn lại vừa thuận tiện Hơn nữa còn nhanh chóng So với bưu điện còn tốt hơn mà Cô gật đầu hút như là dã thòi, chỉ cần có thể khiến cho người ta tin tưởng, thì có thể cô vẫn còn trong sạch, cùng lắm thì không cần cuộc sống thanh nhàn nữa. Dần đi, ta mãn hả? Cậu xem bọn tớ thành loại người như thế nào chứ? Có người cất tiếng than thở với cô. Sao bây giờ không phổ biến đưa tư tình hay sao? Cô mở to mắt hết sức kinh ngạc mà nhìn. Đúng nha, nếu như thích người ta, không phải giống như thời đại mới chúng ta tự mình ra tay mới được cơm no áo ấm sao? Đúng đó. Hơn nữa vậy giống như phụ nữ thời đại mới chín chắn, cẩn thận như là chúng ta và nhìn vào thực tế. Giống như bạn hụt ý túc cực phẩm như vậy, chỉ thích hợp để ngắm không thích hợp để ăn đó. Nói rất là đúng nha. Tầm mãn à cậu thật là quá lạc hậu rồi. Mọi người cùng nhau xem thường cô. Sao chứ? Hóa ra thời đại đã thay đổi thành như vậy rồi sao? Mấy mặt vừa rồi cô cẩn thận là vì cái gì chứ? Phải viên danh cho phong trào giải phóng phụ nữ này mới được. Chỉ có điều đến khi tan học Cô liền bỏ qua cái ý nghĩ này, bởi vì khi trong tuyết sách của cô chất đầy là tất cả các bức thư gửi đi. Đường tâm mãn đành chịu, gõ gõ cái đầu của mình một cái. Tại sao cô lại quên con gái có cái tuyết pháp là rụt rè đúng cách này chứ? Sau khi lộc cộc trở về nhà, đường tâm mãn đi bộ trên lối nhỏ quân viên trường, có một chút bất đắc sĩ vỗ vỗ cái túi sách đang bị phòng lên. Nếu như mỗi ngày cô có thể nhận được lượng thư truyền đi như thế này, cho dù mỗi ngày thu giấy phụn cũng rất là hoành tráng rồi. Thời kỳ khác nhau còn phụ nữ vẫn vậy Về có thể đề cho vệ Ý túc cấp máy bay giấy chơi Nhưng mà tại sao cô luôn cảm thấy Có người đang nhìn cô chứ Cảm giác bị nhìn trộm rất mãnh liệt Cứ quanh quần lấy cô Cuối cùng cô không nhìn được liền dừng bước Mà quay người lại Mắt cổ cô cứ như thế đối trọi với một đôi mắt sắc bén Giống như là chim ưng Người đàn ông đang đứng dưới tán cây Toàn thân tải rơi hơi thờ giống như là săn mồi Để không phải là một người không bao giờ bỏ cuộc Chẳng qua Về cơ bản, cô không có sở thích đối với các loại động vật, bất kể là ánh mắt giống như là chim ưng hay là ánh mắt giống heo, đối với cô mà nói cũng không có hứng thú gì. Cho nên rất nhanh cô đã chuyển tầm nhìn, rồi sau đó nhìn thấy một thanh niên có đôi mắt giống chim ưng, đứng ở bên cạnh thanh niên tóc vàng ở xa kia. Thật là ấn tượng nha. Cô mìm cười, làm một cái tiếp đón với chàng trai đẹp trai kia. Xin chào, anh đẹp trai, gần đây có gây ra chuyện nào mới hay không hả? Chị à, làm người phải phúc hậu chứ. Cậu tóc vàng rất là bối rối cãi đầu Dù sao thua trên tay nữ sinh này Thật sự là một chuyện rất mất mặt Đại ca của tụi em muốn gặp chị Đại ca ư Chính là người bị bắt vào đồn công an Rồi sau đó người hỏi cậu nói Đại ca của mày là ai? Là loại đại ca kia sao? Đừng tâm mãn tươi cười cất tiếng hỏi Không phải đâu ạ Là đội trưởng đội bóng rộ của trường chúng em Cậu thuộc đội bóng rộ của trường ư Đừng tâm mãn nghi ngờ Không phải đâu Nghe nói trình độ của đội bóng rồng nhà trường đứng hàng thứ hai thành phố. Cậu ta như vậy làm sao có thể đứng lên hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net